Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô mở miệng nói Kinh dịch chạch nghĩ nghĩ gật đầu Cũng tốt Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi Đồng thời thuyết minh đơn giản với những bộ phận cần sửa với cô Rồi đi tắm rửa Từ tự nhìn chằm chằm máy tính chuyên chú Hoàn toàn quên đi sự xấu hổ cùng khẩn trương lúc trước Đầu óc chỉ có công việc là công việc Trong lúc đó di động của anh để ở bàn ăn chập vang lên Cô đôi tay cầm nó lên xem Điện thoại hiện thị ba chữ, Trần Học Lưu, cùng với tên ở trên bản thiết kế đang sửa giống nhau, đúng là tên kẻ làm hại ông chủ làm không công. Cô khẽ cắn môi dưới, do so dự một lúc, vẫn là nghe điện thoại. Xin chào, đây là di động của kinh dịch trạch. Cô nói. Xin hỏi thiết kế kinh có ở đấy không? Đối phương hỏi. Anh ấy bây giờ đang có chút việc, không thể nghe điện thoại. Xin hỏi có chuyện gì? Tôi là khách hàng của anh ta. Tôi biết, Trần Tiên Sinh, ông vừa gọi điện nói muốn sửa thiết kế tuy rằng đối phương không nhìn thấy cô tự tự cũng nhịn không được nghe rằng trợn mắt lộ ra biểu hiện ngoài cười nhưng trong không cười tại nhưng mà tôi vừa nghĩ lại rồi vẫn là quyết định để y nguyên không cần sửa tốt hơn tự tự cứng họng thiếu chút nữa nói không ra lời cái gì cô xác nhận lại lần nữa có thể làm phiền cô giúp tôi nói với thiết kế kinh một tiếng nói tôi không thay đổi tất cả đều để nguyên thiết kế là được cảm ơn cô nói xong Đối phương liền trực tiếp sập điện thoại Tự tự bỗng ngây ra như phẫu một lúc lâu Cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu Thật sự là trò cười Cái gì là trò cười Không biết khi nào Kinh dị trạch đã tắm xong Ra khỏi phòng tắm trùng hợp nghe được những lời này Cô quay đầu nhìn anh Sau đó căm giận bất bình đem nội dung cuộc điện thoại vừa rồi Kể lại không sót một chữ cho anh nghe Anh không thấy hẳn ta căn bạn chính là làm trò cười sao Nếu sáng sớm ngày mai hắn mới gọi cuộc điện thoại này Vậy đêm nay anh thức cả đêm giúp hắn sửa thiết kế Khiêu đèn đánh đêm vất vả về tính như thế nào Thật sự là không thể hiểu nổi Cô thật sự càng nghĩ càng tức giận Ít nhất bây giờ hắn đã gọi tới Mà không phải ngày mai mới gọi Không phải sao Về điểm này nên cảm ơn hắn Anh bình tâm tĩnh khí nói Anh không thấy tức giận sao Cô đã sớm tức đến gì khói Loại chuyện này nhìn mãi quen mắt Không có gì để tức giận Còn có những khách hàng tệ hơn Nếu không cần tăng ca đẩy nhanh tốc độ Anh đi đến thu thập mọi thứ ở trên mặt bàn Vừa thu thập vừa nói với cô Còn có người tệ hơn nữa Tự tự mở lớn hai mắt Có vẻ khó có thể tin Tuy rằng cô cùng anh cộng sự vài tháng Nhưng là nội dung công việc luôn luôn chỉ cần đối với anh phụ trách Không giống anh đối mặt khách hàng Đối mặt bao thương Đối mặt tất cả bài tập gian nan Cô nghĩ công việc của nhà thiết kế rất đơn giản Mà anh cũng đối với cô quả tốt. thế nhưng chưa bao giờ đối với cô oán giận những chuyện loạn thất bát tao, càng chưa bao giờ giận chó đánh mèo với cô. ngược lại, cô nhớ rõ chính mình không chỉ một lần đối với anh phát giận, oán thán, hỏi anh có phải muốn mình chỉnh mình hay không. vì sao chỉ một cái thiết kế luôn luôn đông sửa một chút, tay sửa một chút lại kêu cô làm lại một lần? cô chưa từng nghĩ tới Không phải anh muốn làm khó dễ cô Mà là khách hàng làm khó dễ anh Huống hồ những bộ phận anh vụ trách Còn nhiều hơn bộ phận của cô rất nhiều Thật xin lỗi ông chủ Cô không tự chủ được mở miệng sám hối Vì sao đột nhiên xin lỗi anh Anh nhíu mày hỏi cô Em thật không hiểu chuyện phải không Cho tới bây giờ cũng chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác Thay anh nghĩ tới anh Còn phải xử lý biết bao nhiêu chuyện Chỉ biết đùa giỡn cùng oán hận mà thôi Cô vì chính mình không biết suy nghĩ mà cảm thấy thẹn. Nhìn về mặt nạn lòng, tự chán ghét mình của cô, kinh dịch trạch chỉ cảm thấy buồn cười. Em nghĩ quá nhiều rồi, đây vốn là công việc của anh, anh nói. Nhưng là anh chưa bao giờ oán giận với em hoặc đối với em giận trò đánh mèo. Vì sao anh muốn giận trò đánh mèo với em? Khách hàng muốn sửa bản thiết kế cũng không phải lỗi của em. Còn oán giận, có vậy cũng không thay đổi được gì, không phải sao, anh nói chuyện đương nhiên. Anh luôn luôn lý trí như thế, lạnh lùng trầm tĩnh như thế sao? Cô tò mò nhìn anh. Anh bình tĩnh nhìn cô trong chốc lát, chỉ nói một chữ đơn giản. Không. Cô cũng có chút đam chiêu nhìn anh, sau đó nhịn không được, tò mò hỏi. Anh từng mất bình tĩnh khi nào, vì chuyện gì, cùng... Cô hơi dò dự một chút, liên quan tới bạn gái trước của anh phải không? Anh nhìn rằm rằm cô, không nhanh không chậm trả lời. Không phải. Đối với chuyện anh đã sớm biết trước, không có gì để tức giận. Anh nói. Anh đã sớm biết à? Cô kinh ngạc, nghẹn họng, nhìn chân chối. Anh không trả lời, xoay người đi ra phòng khách. Cô không chút do dự lập tức đi theo anh. Anh khi nào thì biết? Làm thế nào biết được? Vì sao đã biết lại không có phải? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net